Tìm anh nơi đâu hoa xuân hoa xuân đã uống màu thinh không tìm không dên tiếng hát lệ chào lệ Em nơi ngập hẹn dập vui dập vui cuộc biển giấu. ta đi tìm Xa nhau, xa nhau hôn cố của anh Trọn đường, trọn đời tiếc tranh ở Việt Nam mỗi ngày một leo thang. Ngoài tin tức đập trên báo chí, ngày nào Phong cũng dành một giờ vào buổi tối để theo dõi tin tức quốc tế trên đài truyền hình tại phòng khách. ở câu lạc bộ thăm viếng là nơi chàng ở. Dù đã sống một phần đời ở xa quê hương, nhưng Phong lại là người nặng tình với quốc gia và dân tộc. Tuy có phong thái văn nhân, Nhưng xưa nay, Phong cũng là người năng hoạt động ngoài thiên nhiên. Chàng lớn lên ở ngoài hậu phương, trong những năm kháng chiến chống Pháp, nên có được một thân thể cường tráng và một sức chịu đựng dẻo dai Trong những năm là sinh viên ở Hà Nội, mỗi cuối tuần, chàng đều dự những buổi hộp trại như là một huynh trưởng hướng đạo trong toán bạch đằng. Đoàn bơi thuyền do Phạm Huấn luyện đã dự nhiều cuộc đua trên hồ Tây và chiếm được nhiều giải mang về cho toán. Trong thời gian này ở Colorado, vì phải vùi đầu vào công việc khảo cứu, chỉ ở quanh quẩn mấy nơi như thư viện hay phòng máy tính, phòng thấy bực dọc như bị tù túng giữa mấy bức tường và chàng thực sự thấy nhớ lại những thời vùng vẫy khi xưa, khi xưa phong chọn đi pháp học vì được một học bổng trong khuôn khổ của liên hiệp pháp. Lần đầu tiên khi chàng rời nước là giữa lúc lệnh tổng động viên vừa được ban hành và nhiều thanh niên ở thế hệ chàng đã nhận được giấy gọi nhập ngũ. Nhưng không phải vì thế mà chàng chỉ là một sinh viên lo dồi mài kinh sử mà không biết mùi gươm súng. Trường Bách khoa École Polytechnique ở Paris mà chàng đã theo học suốt 2 năm. Tuy là trường kỹ thuật cao cấp để huấn luyện kỹ sư nhưng lại là một trường quân sự được thành lập từ cuối thế kỷ 18 dưới thời đại đế Napoleon. Ngoài phần học về khoa học và kỹ thuật, phàm cũng phải theo những lớp huấn luyện về quân sự. Để trở thành một sĩ quan như những bạn đồng học, người Pháp, dù rằng chàng vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Kỷ niệm của những ngày tay cầm bút, tay mang súng hay mang gươm của chàng nay chỉ còn là một chiếc mũ có ngũ lông đỏ rất dễ nhận của các sinh viên trường Bách Khoa và một cây gươm sĩ quan mà chàng đã có lần trong một buổi hành lễ phải quỳ gối để nhận lãnh khi còn ở trường chiếc mũ sinh viên bách khoa và thanh gươm sĩ quan giờ đây được dùng để trang trí cho một khoảng tường trống bên cạnh bàn học phong biết là cô bé không thích cảnh binh đao nhưng chỉ là một sự vô tình mà khi xếp dọn lại bàn học chàng đã đặt tấm ảnh của mây nhìn về phía khác. Phong nhớ có lần cô bé kể cho chàng nghe là mỗi lần ra khỏi cổng trường mà nhìn thấy chiếc xe jeep đậu ở góc phố là mây đạp xe vòng lối khác về nhà, địa tránh những chàng trai trẻ mặc quần áo kaki thường đến săn đón các nữ sinh gia lăng. Trong một thư mới đây, cô bé viết cho chàng Mây cũng đã tỏ vẻ lo âu về chiến tranh khi hỏi phong. mấy con bạn cùng lớp kể chuyện là chúng có những người anh được gọi đi theo học những khóa sĩ quan ở thủ đức. Ở nhà mình thì mây nghe nói là anh vũ và anh hồng được hoãn dịch vì đang làm những công trình kiến tạo cho quốc phòng. Nhưng chị trinh cũng nói rằng, rồi đây thế nào cũng sẽ đến lượt các anh ấy phải nhập ngũ. Mây chỉ cầu mong cho chiến tranh chóng chấm dứt để nước nhà trở lại khung cảnh thái bình như xưa. Nếu anh ở nhà, thì anh có cách nào làm cho đối phương phải buông khí giới và đầu hàng để tránh những thảm cảnh của chiến tranh hay không? Mây nhớ là đã kể cho anh nghe những cảnh binh đao trong phim chiến tranh và hòa bình, mà Mây cũng thấy tội nghiệp cho Natasha khi phải săn sóc cho Andre lúc chàng bị thương nặng. Cũng may lúc này anh ở xa, chứ anh ở nhà mà phải ra trận mạc, và lại bị thương như Andrei thì chắc là mê... May... Là mây Thôi, mê không dám nghĩ đến những chuyện gì sẽ xảy ra nữa, vì chắc chắn mây không có can đảm như Natasha để chịu đựng được những nỗi bi thương, khi có chuyện không may xảy ra cho những người thân yêu. Tới lúc còn ở nhà anh không hay kể cho mây nghe những chuyện khi xưa anh đi chinh chiến ở miền Tây nhưng mà quấn bút ký thư kiếm vẫy vùng anh viết khi xưa đã ký tặng cho mây một bản mây đã đọc thật kỹ để biết thêm về anh đó có một đoạn anh kể là khi quân về trú đóng ở miền quê phát triển anh được một bà mẹ nuôi chiến sĩ viết tặng một bài thơ em đọc thấy có những câu mở đầu hỏi về một con người tài trí. Ai, ai người chiến sĩ của lòng ta, Dẹp hẳn can qua cứu nước nhà, Binh pháp tô ngô cười xếp lại, Máu đào chẳng để ố sơn hà. Ai người thao lược khí hiên ngang, Tài đức ân uy địch cảm hàng, Thu cả giang sơn về một cõi. Chẳng hao binh tướng ngã xa trường. Ai người hòa giải cứu năm châu, Để giống người thôi giết lẫn nhau, Tái tạo hòa bình yêu thế giới, Khiến non sông cũ lại tươi màu. Con người tài giỏi như thế thật có hay không ạ? May chắc là có, Như anh cũng là một con người thật đặc biệt vì anh Vũ cũng thường hay ca anh như thế đó với bố mẹ. Anh Vũ còn nói là anh bắn súng giỏi lắm, nhưng mà em thì chỉ biết là anh có tài làm thơ và tài dỗ trẻ con là giỏi mà thôi. Còn những tài khác thì anh đem biểu diễn ở đâu chứ bọn chúng em nào đâu có biết. Ta, bà mẹ chiến sĩ nói, Con người anh hùng vẹn toàn ấy là ai chứ đâu có phải là anh, vì ở phần cuối bài thơ bạc bà còn viết là con người đó chưa xuất hiện. Con người đẹp ấy đến hay không, non nước xa xăm mấy dạm hồng, tháng đợi năm giờ vơ vẩn mãi, ước câu thời thế tạo anh hùng. Em nghĩ rằng nếu gặp thời thế Thì anh cũng trở thành người anh hùng Chứ anh có kém gì ai đâu Đọc cuốn sách của anh Chắc nhiều người cũng thích bài thơ này Vì mới đây em cũng được đọc bài dịch Đăng trên một tờ báo anh ngữ ở đây Để em chép lại cho anh coi nhé Who Who is that soldier Hero of my heart May he get of war And say Dika Great, twisted with a small And let no bloodstream Stand our heel and stream Who is the Who will recover the world May he stop men From killing fellow men Restore tranquility And peace of the earth And make our ancient homeland Grow as sad. The glorious man will be appear not. onto our far flint land on this deep path, I roam in search of him the month and year. Oh, may the tide bring forth that hero who? Mỗi lần nhận được thư của La Phong lại nghĩ nhiều đến cô bé. Tuy giờ đây theo học một chương trình tiến sĩ về kỹ thuật, nhưng luận án Phong đang làm lại nặng về toán học là môn học chàng say mê theo đuổi từ thở thiếu thời. Phong nghĩ rằng theo lý luận toán học thì chàng với cô bé phải là hai phần tử trong cùng một tập hợp và giữa hai phần tử thì thường có những tương quan hai chiều, và cũng có những tương quan một chiều. Cùng một lứa phương trời gặp gỡ, tất nhiên giữa Phong và Phương Vân đã có những tương quan hai chiều. Như là chàng đã luôn luôn nghĩ đến mây, là tên mà chàng đã theo với gia đình để gọi cô bé. Và ngược lại, cô bé cũng hay nghĩ tới anh Phong, là con người ở xa. Đi mãi chưa biết ngày nào mới trở lại. Nhưng giữa chàng và Mây, vì tuổi đời trên lệch, Nên cũng có những tương quan một chiều. Phong biết nhiều về Mây, vì có chuyện gì đặc biệt, Cô bé cũng kể hết cho chàng nghe. Ngược lại, Mây biết rất ít về Phong, Dù rằng mỗi lần nghe thấy ai nói về chàng, Cô bé lại mở to đôi mắt bồ câu và miếng chiếc miệng xinh xinh để chăm chú nghe như muốn thâu tóm được tất cả những gì về người anh xa lạ của cô. Những thông tin này thường chỉ là những câu phê bình, khen ngợi tài năng và tính nết của Phong mà thôi. Ngoài ra, chàng lại là con người ít nói, không hay kể chuyện mình. Nên ít người biết về Phong Và chàng từ đâu đến Và rồi đây sẽ trôi dạt đi đâu Thì không thấy ai bàn tới Năm đầu tiên khi mới ở Pháp về Phong có viết một bút ký Và khi in ra Có đưa tặng gia đình Vũ một cuốn Và mây cũng được riêng một bản Cuốn thư kiếm vẫy vùng Phong viết với bút hiệu ngắn gọn T.M. thật ra chỉ là một tác phẩm văn chương thùng túy, tả lên một cách lãng mạn cuộc đời của một thanh niên có học thức và trưởng thành trong khói loạn chiến trinh. Tuy rằng người đọc qua những trang sách cũng đoán được tác giả đã nhắc đến những kỷ niệm chính trong cuộc đời của mình. Khác với mây, Từ tấm bé được sống trong nhung lụa với sự săn sóc thương yêu của bố mẹ và các anh chị, từ tuổi mười lăm Phong đã phải sống xa gia đình. Từ đó cuộc đời của chàng là một chuỗi ngày dài với nội tâm sống trong đơn độc, tuy bề ngoài chàng đã say dưa làm việc và trong những công tác cần có sự phối hợp, Phong đã hòa mình được với tất cả mọi người. phòng vốn giàu tình cảm, nhưng sự ham làm việc quá độ đã không cho chàng được hưởng những giờ phút thanh nhàn, tâm tư được những mối tình sưởi ấm. Ngoài những cuộc gặp gỡ lãng đảng trong buổi quân hành, nói những câu chuyện bâng quơ dưới trăng mờ bến suối, hay khi xưa dưới trời âu Cùng ai ngồi đối ẩm bên những ly rượu vàng, Phong chưa bao giờ gặp được một người nào làm chàng thấy lòng phương vấn. Từ lúc gặp lại mây sau khi ở Pháp trở về và bắt đầu kèm học cho cô bé, Phong như bước vào một cuộc sống hoàn toàn đổi mới. Tuy vẫn bận rộn với công việc, nhưng trừ những dịp phải đi công vụ ở xa, mỗi chiều chủ nhật tới thăm gia đình cô bé là những giờ làm Phong quên được hết những bực dọc trong tuần. Phong có nỗi vui khi thấy cô bé lý lắc nói chuyện học hành, chuyện bè bạn học cùng trường, về những chàng trai anh của các cô bạn, hay cùng làm một sở với anh Hồng đã viện đủ cớ để có dịp đến nhà gặp cô bé dù chỉ để chào hỏi một câu chàng cũng thấy bối rối mỗi lần cô bé giận dỗi khi Phong còn ở Việt Nam thì không bao giờ mây giận chàng được quá một buổi chiều vì thế nào chàng cũng kiếm cách làm lành được trước khi từ biệt về nhà cô bé cũng biết như thế vì nếu không tha cho anh ngay Thì phải đợi cho đến tuần tới cô mới nói được là hết giận Anh chắc sẽ chịu không nổi Vì có lần anh đã nói là mỗi ngày mà mới giận anh Thì anh coi như là ngày đó không có trong thế kỷ này Phòng phân vân không biết phải viết thư ra sao để báo tin về nhà chuyện chàng rời đi California. Chàng đã nhận lời mời của Đại học California ở Berkeley để tới đó một năm như là một khoa học gia thăm viếng. Họ cũng mời chàng dạy một khóa về môn cơ học. Qua mấy bài khảo luận đã được đăng trên những nguyệt san khoa học và kỹ thuật cùng sự giới thiệu của Bill Anderson. Phong đã được các chuyên gia cùng ngành chú ý đến như là một ngôi sao đang lên. Chàng nghĩ rằng khi nhận được tin chàng rời chỗ ở, có lẽ cô bé sẽ tìm trên bản đồn nước Mỹ và thấy ngay là người anh thương mến của cô sẽ tới gần đất nước hơn, tuy rằng vẫn còn cách xa cả một khoảng Thái Bình Dương rộng lớn càng không muốn để cháu mây lầm tưởng rằng chàng sắp trở về nhà. Sự thật bây giờ, với những tin tức mới nhận được, chàng không biết rằng ngày nào sẽ thuận tiện để có thể hồi hương. Mấy tháng vừa qua, Phong đã tận lực làm việc và đã qua được tất cả những kỳ thi viết và vấn đáp đòi hỏi trong chương trình cùng một lúc chàng đã viết thêm được với tiến sĩ William Anderson, vị giáo sư bảo trợ luận án hai bài khảo cứu có giá trị và một bài đã được nhận đăng trên một nhật sang khoa học quốc tế. Còn bài kia sẽ được trình bày tại một hội nghị toàn quốc họp ở Boston vào cuối hè. Tới trình độ này thì sự hiện diện của Phong ở trường đại học không còn là bắt buộc. Sinh viên lúc đó được học vị là Doctor Candidate, tức là thành thí sinh học vị tiến sĩ, và nếu gặp dịp tốt, có nơi mời, thì có thể rời trường đi nhận công việc, và khi tự mình hoàn tất công cuộc khảo cứu, sẽ thu xếp để về trường trình luận án. Ngay bây giờ Phong có thể coi như đã học xong và trở về quê hương. Một cuốn sách viết về trường kỹ thuật của đại học đã ghi nhận là Phong đã hoàn tất chương trình tiến sĩ trong một thời gian kỷ lục. Nhưng trong những tháng qua, trên quê hương cũng đã có nhiều biến đổi quan trọng. Nhiều sự việc cho biết là bây giờ không phải là thời điểm thuận tiện cho chàng trở về. Phong đã quyết định ở lại Hoa Kỳ thêm một năm nữa. Sau khi đã gửi một bức thư ngắn báo cho Vũ biết ý định của mình, Phong mới viết một bức thư dài hơn cho Mây. Các anh Vũ đã nói cho Mây biết là anh đã học xong chương trình tiến sĩ cách đây gần hai năm. Trong một buổi đi ăn tối với em trước khi lên đường, anh đã hứa là không xa em quá ba năm, và lúc nào có dịp là anh sẽ trở về nhà. Ngày anh đi, mây cũng ra tiễn và em đã thấy là hành lý của anh chỉ có một chiếc vali cùng một sách tay, trong đó có đựng gói quà của em, là tấm hình mà trong hai năm qua anh luôn trừ mến tấm hình cô bé để trên bàn học với đôi mắt mở to đã nhiều đêm nhìn anh cặm cụi làm việc để rút ngắn ngày trở về anh chỉ còn luận án phải viết và bảo vệ cũng như phần nghiên cứu lý thuyết anh đã làm xong anh có thể viết cuốn sách ở nơi nào cũng được nếu mấy muốn thì tuần sau anh đã có thể về nhà và nếu em có ra phi trường đón anh thì em sẽ thấy Anh vẫn như là người năm xưa Tùy trông có thêm chút ít dày dạn phong trần Hành lý vẫn chỉ là chiếc vali đã theo anh từ nhiều năm qua Và trong túi sách tay ngoài tấm hình mây đã cho anh Nay có thêm mấy món quà cho mọi người Như thế có nghĩa là ngoài chút kiến thức chuyên môn thâu đạt được Con người anh không có gì khác Chưa làm được điều gì đáng kể Nếu biết anh về Mà không giúp ích gì Được nhiều cho quê hương lúc này Thì chắc Mây cũng muốn anh ở lại Cho hết kỳ hạn ba năm Trước khi dẫn thân vào nghĩa vụ Trong thư mới đây Mây nhắc đến mấy câu Thời thế tạo anh hùng Và ước ao có ngày Anh làm nên sự nghiệp vẻ vang Em có biết không Trong chữ kép anh hùng Thì chữ anh là kỳ chung các loài hoa, chỉ sự tinh túy tốt đẹp. Cũng vì thế mà người ta đặt tên cho cây hoa đào là anh đào hay con chim anh vũ. Còn chữ hùng dùng cho muông thú để chỉ giống đực có sức mạnh và nói chung về người thì chỉ những bậc có tài năng xuất chúng. Ở thời đại này hai chữ anh hùng được ghép lại để chỉ những người cả phái nam lẫn phái nữ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 Theo anh nghĩ, thì phải có cả một lớp người cùng chung lý tưởng, xây dựng một quốc gia thịnh vượng, có một nền giáo dục nhân bản để nâng cao dân trí, cài tổ lại quần máy hành tránh cho có hiệu hiệu, mới mong thực hiện được những gì mơ ước cho đất nước. Hiện giờ anh còn cô đơn lắm, vẫn còn là một kẻ độc hành đi trên đường đời, dù rằng anh đã gặp nhiều người bạn mỹ luôn luôn khuyến khích anh tìm liên minh để sau này cùng về xây dựng đất nước theo một thể kế dân chủ. Viết đến đây thì Phong ngừng lại suy nghĩ vì lời thư đã được màu sắc chính trị, điều mà chàng không muốn cô bé phải bận tâm tới. ở đoạn sau của bức thư, Phong nói qua lý do đã làm cho chàng thấy phải làm gì cho quê hương khi chưa có thể về ngay được. Chàng nghĩ tới người bạn Mỹ thường cho chàng những tin tức về tương quan giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Chính người bạn này đã khuyên chàng dời lại ngày hồi hương vì hiện nay chưa phải là thời điểm thuận tiện. Gần 2 năm trước đây, khi tới Colorado được chừng 2 tháng thì Phong nhận được một bức thư của đại úy John Pustay hiện đang làm giảng sư về chính trị học ở trường Võ Bị Không Quân ở Colorado Springs. Sau lời chào hỏi và tự giới thiệu về mình là ông hiện đang hoàn tất luận án tiến sĩ về chính trị học. Vị sĩ quan Hoa Kỳ đã viết là do sự giới thiệu của Bộ Ngoại giao, Ngũ Giác Đài đã đề cử ông là Protocol Officer để tổ chức cho Phong những cuộc thăm viếng những cơ quan chàng muốn đến quan sát để lấy thêm kiến thức. Dù Phong đã được ông L. là cố vấn của sinh viên ngoại quốc ở đại học, lo cho thật chu đáo, nhưng lời lẽ trong bức thư của vị sĩ quan giao tế này đã ra ngoài sức tưởng tượng của Phong. Chàng không ngờ là mình đã được chính phủ Mỹ săn sóc tận tình như vậy. Sau đó hai tuần, chàng nhận lời mời ăn trưa ở câu lạc bộ sĩ quan tại căn cứ không quân Lowry ở gần thành phố Denver để gặp đại úy Bustay bàn chuyện. Sau bữa ăn và ngồi lại với John nói chuyện gần suốt buổi chiều, mọi thắc mắc của Phong đã được giải tỏa. Đại úy Bustay có một người bạn hiện nay đang làm phụ tá tùy viên quân sự ở Sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Và khi nghe tin là thượng cấp, muốn tìm một sĩ quan liên lạc có nhiều kiến thức để tổ chức cho Phong những cuộc thăm biến những cơ quan hành chánh và quân sự ở Mỹ để học hỏi thêm. Đã đưa tên người bạn học cùng khóa, và khi được tiếp xúc, John đã nhận lời ngay. Vì hiện nay ông đang viết luận án tiến sĩ chính trị học về chiến tranh chống du kích và quen biết với phong cũng sẽ là dịp cho ông hỏi thêm những điều phong biết về vấn đề này. Ngoài ra đại úy Pustey cũng được biết là chính phủ ông coi phong là người bạn tốt, có tài năng và đức độ. Có tinh thần dân chủ và trong tương lai có thể là một trong những người lãnh đạo để xây dựng đất nước Việt Nam thịnh vượng trong liên minh chống cộng ở Đông Nam Á Châu. Sau buổi gặp gỡ, Phong mới nhớ lại là trong những năm qua, khi còn làm việc ở Bộ Giao thông Công Chánh, đã có lần chàng được một đại tá Hoa Kỳ làm tùy viên không quân ở tòa đại sứ đến nhờ giúp cho việc đăng ký hai chiếc phi cơ vận tải mua lại của Đài Loan để tăng cường cho một hãng hàng không mới được thành lập và chuyên chở hàng hóa đi Vincan, Lào Quốc. Phong cũng thừa thông minh để hiểu rằng hãng Viet là tên viết tắt của Vietnamese Air Transport Trước đây chàng cũng giúp cho thành lập và đăng ký một cách nhanh chóng. Chỉ là bình phong cho những hoạt động quân sự không chính thức như thả dù biệt kích xuống hậu tuyến hay tiếp tế cho những khu tự do trong lòng địch. Về công việc này, chàng đã được chính ông Bộ trưởng mời đến văn phòng để trao cho toàn quyền làm thủ tục giấy tờ cho thật hợp pháp để tránh sự nhòm ngó của những nhân viên Ba Lan trong ủy hội quốc tế kiểm soát những vi phạm hiệp ước đình chiến ký kết tại Geneva năm 1954 với cộng sản miền Bắc. Chàng còn nhớ câu nói của ông đại tá Hoa Kỳ khi công việc làm xong là họ rất hiểu biết sự giúp đỡ của Phong và trong tương lai nếu chàng cần đến điều gì ông có thể làm được ông sẽ cố gắng làm trọn vẹn. Lời hứa hẹn ngầm dạo đó nay được thể hiện qua một danh sách liệt kê những cơ sở quốc phòng và những hãng kỹ nghệ mà đại úy Postey có thể tổ chức cho chàng tham viếng và được tiếp đón như là một thượng khách. Sau buổi gặp gỡ đầu tiên, Chừng hai tháng một lần, Phong và người bạn mới lại hẹn nhau cùng đi ăn trưa để trao đổi ý kiến. Ít lâu sau thì Puste cũng được thăng cấp thiếu tá và đã hoàn thành luận án tiến sĩ về ban giao quốc tế tại Đại học Denver. Anh cũng được bổ nhiệm chính thức làm giáo sư tại trường võ bị không quân. Và trong cương vị này, đã mời Phong đến thuyết trình hai lần với các sinh viên sĩ quan đang theo học. Lần đầu tiên, Phong đã nói ở Đại giảng Đường với một số tính giả rộng lớn vào khoảng hơn 300 sinh viên và sĩ quan cán bộ. Chàng đã nói về sự nam tiếng của dân tộc Việt, nhưng cũng phải luôn luôn ngăn chặn sự xâm lăng từ phương Bắc. Phong dùng bài nói chuyện để tố cáo đường lối bán nước hiện nay của Việt Cộng đã cấu kết với kẻ thù truyền đời ở phương Bắc để nhằm giữ quyền thống trị trên toàn thể đất nước và truyền bá chủ nghĩa cộng sản trên bán đảo Đông Dương. Sau buổi nói chuyện, Thiếu tá Pustay đã đề nghị Phong gửi bài viết để đăng trên tờ Denver Post cho một số độc giả rộng lớn bao trùm cả miền Tây Hoa Kỳ. Vô hình chung, Phong đã là người Việt đầu tiên tới diễn giảng tại trường võ bị không quân Hoa Kỳ và cũng là ký giả Việt đầu tiên viết bài cho nhật báo lớn Denver Post và được trả tiền nhuận bút. Lần thứ hai, Phong được mời nói chuyện với một thành phần thu hẹp gồm những sinh viên sĩ quan năm thứ tư về đề tài chuyên môn hiện nay chàng đương nghiên cứu qua những buổi tiếp xúc với Pusty, phong biết thêm được đường lối chính trị của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á và hiểu được vị trí chiến lược quan trọng của Việt Nam. Tuy vậy chàng và thiếu tá Pusty Cũng đã có những buổi tranh luận sôi nổi về vấn đề tham chiến của quân đội Mỹ tại Việt Nam. Thấy chiến cuộc trên quê hương hiện nay đang sôi động, phòng cũng nôn nóng muốn trở về, nhưng người bạn mới đã khuyên chàng nên nán ở lại ít lâu vì tình hình chính trị ở quê nhà chưa được ổn định. Nhìn thái độ khẩn khoảng của Poste và biết là anh có những nguồn tin riêng, Từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Nên Phong cũng hiểu là lời khuyên này Là lời chân thành giúp ích cho chàng Phong nhận được thư trả lời của cô bé Hai hôm trước khi đi nhận chức Ở Đại học California ở Berkeley Đây là bức thư cuối cùng của mây gửi cho chàng Về Colorado Bức thư kết thúc một chặng đường học vấn Và cũng là một giai đoạn tình cảm của cả mày phải viết thư này, để khi đọc xong, anh thấy yên lòng trước khi lên đường. Em cũng thấy lo ngại khi anh tới Berkeley, là nơi mà hàng ngày có những vụ biểu tình chống chiến tranh ở Việt Nam. Nhưng khi nghe anh giải thích, em lại càng thấy quý trọng anh hơn. mày cũng nói lại cho mấy đứa bạn nghe anh kể khi xưa anh tập lái máy bay ở bên Pháp. Ở câu lập bộ sĩ quan Họ có kẻ trên tấm biển Giữa phòng ăn châm ngôn Của vị anh hùng không quân Pháp Là Winamere và thế chiến thứ nhất là phải trực diện Để đối phó với mọi thử thách Em không muốn dùng chữ quân thù Vì nghe ghê gớm quá Nhưng em chắc là anh sẽ gặp nhiều khó khăn Khi anh phải trực diện với đám sinh viên Ở Berkeley Anh đã viết là dù anh đơn độc Nhưng anh cũng sẽ nói lên tiếng nói Của chính nghĩa đến sự chiến đấu anh dũng của quân đội mình chống mưu mô xâm chiếm miền Nam của Việt Cộng với sự giúp đỡ và chỉ đạo của Trung Cộng, anh thật là tài giỏi quá vì anh đã được một đại học vào bậc nhất nước Mỹ mời tới để dạy và làm khảo cứu. Nghe thấy anh nói là anh sẽ đến trường đại học này, mây đã ra phòng thông tin Hoa Kỳ tìm sách đọc, thì theo Nguyệt San, Mac Kohn. Muốn cho con người thành triệu phú thì gửi theo học các tại học Harvard, Yale và Princeton. Còn như muốn cho con trở thành nhà khoa học lỗi lạc thì gửi theo học MIT, Contest và Berkeley. May nghĩ là lần này anh đến Berkeley một phần vì danh tiếng khoa học của trường, nhưng cũng vì anh muốn tiếp xúc với các sinh viên đang theo học ở đó, để nếu có dịp thì nói cho họ biết chính nghĩa quốc gia của dân tộc mình. Mây cũng coi trên ba Mỹ ở phòng thông tin, những hình ảnh sinh viên biểu tình thì thấy họ cũng để râu quai hàm, và có đầu bù tóc rối trông dữ tợn lắm. Mây muốn dặn anh là nếu anh có nói gì với họ thì nói ở trong lớp thôi, chứ đừng nói ở ngoài sân trường nhé, bọn nữ sinh chúng em. Mỗi lần ở trong lớp, cô giáo nói gì cũng phải khoanh tay ngồi nghe, luôn mồm vâng dạ, nhưng mà khi hết giờ học thì lại chọc phá các cô và các thầy đấy. Đoạn thư ở trên cô bé đã viết như một người học trò căn dặn phong, phải cẩn thận khi xa nhà, nhưng ở phần dưới, Mây lại trở về như là một cô bé được cưng chiều để chất vấn anh đủ mọi chuyện. À, trước khi anh trực diện để đối phó với đám sinh viên biểu tình chống chiến tranh Việt Nam ở bên đó, Mây cũng muốn anh là phải trực diện để trả lời hai câu hỏi này của Mây. Trong cuốn bút ký của anh, anh tả một anh chàng thanh niên. Mà người đọc chắc sẽ nghĩ là anh Người đó chỉ là một sinh viên xếp bút nghiên làm nghĩa vụ Anh đã giải thích là thư kiếm vẽ vùng không có nghĩa là một tay cầm kiếm Một tay cầm cuốn thư Nhưng anh cho là nếu có văn tài Thì anh có thể dùng cây bút sắc bén viết thành lời văn Như bài Hịch tướng sĩ văn của Đức Trần hưng Đạo Hay bài Bình Ngô Đại Cáo của quân sư nguyễn Trãi khi xưa và dùng làm lợi khí diệt xâm lăng. anh vũ của em đã từng ăn phải bã của anh nên ca anh quá xa và nói rằng sau này về nước anh không cần phải múa thanh kiếm long toàn mà chỉ dùng bộ óc thông minh và cây bút tài hoa của anh cũng làm nên sự nghiệp. vậy thì tại sao trong một tấm hình anh gửi về có anh ngồi ở bàn học quay mặt lại trên bàn có một cuốn sách Mở ra, anh đương đọc, và có tấm hình của Mây đang nhìn anh, nhưng đằng sau treo trên tường lại có một thanh gươm dài. Vậy thì xưa kia, chắc anh cũng là một kiếm sĩ tài ba, nhưng vì lý do nào mà anh xấu không cho Mây biết? Cuốn sách anh viết cho Mây một bản có đề tặng hẳn hoi, nhưng anh chỉ ký bút hiệu là T.M., có lần mây hỏi thì anh chỉ nói là thi em là tối mật anh viết tắt cho tiện mây có tới thư viện để tìm xem có ông bà văn sĩ người pháp nào ký tên là T.S để thay cho chữ Tresis cho nó tiện như anh nói nhưng mà chẳng có ai theo lối phát minh mới lạ này của anh cả những tác giả anh và mỹ họ cũng không làm như thế chả ai chữ ký tên tắt cho chữ top Topsis như anh nhưng có một bức thư gửi cho mây, anh viết kèm theo một bài thơ để tặng mây và cũng ký hai chữ ti em ở dưới. như thế đâu phải là anh viết tắt hai chữ tối mật, vì nếu như thế thì anh phải cho vào tủ sắt mà khóa kín lại chứ. sau này có lần anh nổi máu văn nghệ, anh làm tặng mây thêm một bài thơ nữa, anh cũng lại ký là ti em. như vậy là anh giấu đầu hở đuôi rồi nhá. Có đúng như thế không? Em đoán ngay được hai chữ T em thì chữ T là thương nè, còn chữ em thì có nhiều nghĩa lắm. Mày chắc anh viết T em có nghĩa là thương em, nhưng em mà là cô em nào thì anh lại giữ bí mật, có đúng không? Hay em mà là tên viết tắt của cô nào mà mà mà mày đoán không ra? Em đã ngồi viết ra sơ sơ cũng được chừng mươi tên người, mà anh có thể quen biết bắt đầu bằng vần em. Mà tên nào em chọn cho anh cũng đẹp cả, em đã chọn riêng ra một chữ, và cho vào một cái túi nhỏ buộc kín. Khi nào gặp lại anh, em sẽ mở cầm nang này cho anh coi, xem có đúng là chữ anh đã dùng khi viết những bài thơ đó hay không? Nếu đúng thì anh phải nhận chứ không được ăn gian đâu nhé. Phong đã để những thư của mây trong một phong bì lớn của nhà trường, ngoài có in chữ Colorado. Một đoạn đời của chàng đã qua. Phong đã trải qua 2 năm ở một nơi mùa đông có tuyết rơi triền miên và mùa hè có gió mát từ thung lũng tràn về. Ở quê hương xưa, cô bé nay cũng đã vào tuổi dậy thì và qua những lá thư mây viết. Phong cũng thấy tình cảm của nàng đối với chàng ngày một thêm thắm thiết. Phong nghĩ mây là một thiếu nữ rất thông minh, và cô bé đã đoán được ý nghĩa của hai chữ T.M. Chàng viết và coi đó như là Phong đã bộc lộ tình cảm với mình. Nhưng hiện giờ, cô không muốn cho chàng biết là đã chọn nghĩa nào cho chàng. Phong đã hình dung đến một ngày trở về ngồi bên mây để coi nàng mở chiếc túi gấm và hé cho chàng coi mảnh giấy nhỏ ghi chút tâm tình của cô bé đối với mình. Nhưng hiện nay cuộc đời của Phong vẫn còn vô định, ngày trở về chưa biết là bao giờ. Và mây cũng đang tuổi nụ hồng mới chớm nở. Chàng nghĩ. Tính tình cô bé vẫn vô tư, nếu có thoáng mối tình bồng bột của tuổi thơ ngây, thì cũng sẽ chấm qua đi như sương sớm gió chiều. Phương Vân mới đậu xong túi tài phần một và đáng được nhiều người săn đón chiều chuộng. Biết như vậy nên nhiều khi viết thư về, Phong đã nén lòng lại, muốn coi cô như là một cô em gái bé nhỏ của một người bạn thân và chỉ kể sơ qua cho cô nghe đôi chút kinh nghiệm ở học đường hơn là những khúc mắc tâm tình trong trường đời. chàng muốn để cho mây được vui sống hồn nhiên giữa đám bè bạn cùng lứa tuổi. nhưng qua những lá thư hàng tuần của mây mà phong nhận được vô hình chung cô bé đã kéo chàng vào trong quỹ đạo của những vệ tinh đã chạy quanh cô. Và Phong đã trở nên quen thuộc với những anh Tú, anh Chu, anh Thuyên, anh Tụy, và biết được tính nết cùng đặc điểm của mỗi người mà Mây đã lý lắc kể lại. Một hôm đang ngồi trước máy điện toán, Phong bỗng nhiên nghĩ đến Mây và những anh chàng đang theo đuổi cô bé. Phong tự nhiên có một ý nghĩ ngộ nghĩnh là viết một phương trình quỹ đạo. Rồi đặt mây ở chính ngôi như một quận chúa có một triều đình riêng và cho các chàng trai mà cô bé quen biết như là những vệ tinh chạy chung quanh. Khi đã sắp xếp xong, phòng xoa tay ngắm công trình thiết kế của mình trên màn ảnh, biểu diễn những điểm sáng chạy theo những hình bầu dục, dài ngắn khác nhau tùy theo những chu kỳ và độ tâm sai và sau đó chàng tự hỏi không biết đặt mình vào vị trí nào ở gần hay xa tâm điểm nơi mây ngự trị sau một hồi suy nghĩ phong chọn cho mình một quỹ đạo ở vòng ngoài cùng thật xa lắc xa lơ chàng tự cho mình sứ mạng là một thiên thần hộ mệnh bay trên không gian xa vời nhưng luôn luôn sẵn sàng lao xuống khi cần để bảo vệ cô bé. Nhưng có lẽ Mây không hiểu được điều này vì lúc tắt máy để về nhà, Phòng như thoáng thấy hình ảnh của cô bé hiện ra trên khung bạc, khuôn mặt tròn phụng phiệu, nhìn chàng với nét giận hờn. Phòng hay đọc lại thư của Mây vào buổi tối, Trong căn phòng vắng lặng, khi chàng đã gạt bỏ được trong trí não những ưu tư về công việc đương thời. Đêm nay cũng không ra ngoại lệ, chàng cũng ngồi một mình trên ghế bành, dưới ánh đèn khuya, tay cầm lá thư của cô bé. Có sự đặc biệt là đêm nay là đêm cuối cùng của chàng ở trong phòng này, và lá thư được viết trên một mảnh giấy màu xanh đậm. Đã từ lâu, Phong nhận lời với mây Là trái với những thư thông thường viết trên giấy màu xanh nhạt Khi nhận được thư viết trên giấy xanh đậm Màu quan lục Là dù bận công việc đến đâu chăng nữa Chàng cũng sẽ viết thư trả lời ngay hôm nhận được Lần này Phong đã ăn gian một chút Vì ngày hôm trước Chàng nhận được hai bức thư cùng bỏ trong một phong bì, và lá thư đầu không có mật độ khẩn cấp, nên chàng để đến hôm nay mới viết để cùng trả lời hai lá thư này. Lá thư sau May viết thêm và cô vui thích kể lại chuyện trước đó hai tuần. Cô lên chơi Đà Lạt, và một đêm được xem hoa quỳnh nở ở nhà người anh họ. Cuối thư, cô bé hỏi Phong mấy câu, và mây đã viết thư trên giấy màu xanh đậm, riêng biệt để chàng phải trả lời ngay tức khắc, như đã hứa khi xưa. Anh à, em đã có một đêm tuyệt vời, ngắm hoa quỳnh nợ thật đẹp, từ lúc hoa bắt đầu hé mở, cho đến lúc cánh hoa khép lại và rủ xuống. Hoa tàn còn đó, nhưng hồn hoa như biến đi đâu. Hoa Quỳnh đúng là nàng công chúa của muôn loài hoa, giống như một nàng tiên nữ dáng trần. Chỉ tiếc rằng hoa đã kêu xa chỉ cho người ta ngắm, trong phút giây, rồi cánh hoa cục lại. Tâm hoa trông giống như con thiên nga biến mất, khiến cho người thưởng hoa ngẩn ngơ liến tiếc. Anh cũng giống như thế đấy. Anh cứ về được ít lâu rồi lại đi Và cứ đi hoài Mày thấy ghét anh rồi đó Thật ghét Có phải những gì hiếm quý thường hay tan biến nhanh như đóa quỳnh hương không anh? Phong đã ra ngồi ở bàn viết Tay cầm bút Nhưng không sao nghĩ được câu trả lời cô bé Vì thực ra với Phong Mây mới là người chợt hiện ra, rồi lại biến đi trong tâm tưởng của chàng, như một bông hoa quý hiếm. Cách đây hai năm, cũng ngồi ở bàn học này, với cánh cửa phòng rộng mở để gió núi tràn vào, chàng viết lá thư đầu tiên từ Colorado gửi về cho Mây. Giờ đây tình cảm giữa chàng với cô bé, tuy thấm đậm, nhưng vẫn nhẹ nhàng. Như cánh hoa trôi trên mặt nước, bên chân một cột cầu, ngưng lại trong khoảnh khắc rồi lại cuốn đi theo dòng. Mây còn trẻ quá, còn ở tuổi nhiều mộng mơ, nếu đôi lúc có nghĩ đến phong, thì chắc cũng như nghĩ đến người anh ở xa vời, một người anh khi xưa kèm học, và nay là người để cho mây bắt chiều chuộng, để nếu không được như ý thì sẽ giận hờn. viết mấy hàng chữ gửi cho mây, nhưng lá thư này trùng tới chàng mới gửi đi ở một khung trời mới xa lạ. Có điều đặc biệt là lời viết của chàng lần này lại chen mấy câu thơ. Phong đôi khi làm thơ khi còn trẻ trên bước đường chiến chinh như nhiều bạn đồng đội khác, nhưng đã từ lâu làm công tác khoa học, phòng khép túi thơ của mình lại Tuy một đôi lần, để chiều cô bé, chàng cũng đã viết mấy vần thơ gửi về.